Cô dựa vào cái gì? Tràn Trì Tình không phải loại dễ bị bắt nạt, lập tức đối đáp gay gắt, lạnh lùng chất vấn. Người phụ nữ còn chưa kịp mở miệng thì Hà Mộng Na đã chen vào, lời lẽ sắc bén không chút nể nang, miệt mài nói: Dựa vào cái gì á? Người ta dựa vào sự lẳng lơ đó, chỉ cần quỳ hai gối xuống đất, gặm một cái xúc xích là có thể leo lên giành thắng lợi rồi. Người ta dựa vào cái đó đấy, chúng ta không sánh được đâu. Cô dựa vào đâu mà bắt chúng tôi nhường chỗ Cô trẻ đẹp hơn chúng tôi sao Cô hát hay hơn chúng tôi à Hay cô có nhiều fan hơn Nực cười đúng là không biết xấu hổ Nghiều Duệ Tuyết cũng đứng dậy Không ngần ngại phản kích Nói một chàng khiến hai người phụ nữ kia á khẩu Tức giận không thôi Hai cô gái của nhóm Sương Tuyết Tức đến mức toàn thân run dậy Họ thừa biết mình dựa vào điều gì Để có được ngày hôm nay Nên sợ nhất là bị người ta coi thường Thế nhóm Phi vũ có khí thế áp đảo. Họ định hạ uy thế một chút. Nào ngờ lại bị ba người kia lật ngược tình thế. Nói toàn mọi chuyện. Khiến họ mất mặt không có chỗ chui. Có lẽ tướng nước vỡ bờ. Hai cô gái nhóm sường tuyết hét lên. Lao vào định kéo Nghiêu Duệ Tuyết. Nhưng Nghiêu Duệ Tuyết không phải dạng vừa. Cô trợn mắt. Sắn tay áo sẵn sàng tiếp chiêu. Trần Trị Tinh và Hà Mộng Na cũng không ngán. Lập tức đứng lên gia nhập cuộc hôn chiến. Những người khác trong xe đều hà hốc mồm Mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mặt Không ai dám càn ngăn Tôi lúc này vừa tỉnh dậy Rồi rùi mắt để chắc chắn những gì mình thấy là thật Trời ạ Con gái đánh nhau không phải là chuyện lạ Nhưng năm cô gái xinh đẹp đánh lộn Thì đúng là hiếm thấy Lập tức tôi thấy hứng thú Chống cảm xem vui mà chẳng có ý định nhúng tay vào Sư phụ Sao sư phụ không đi giúp đi Tống dài thấy tôi ngồi xem như không Không nhìn được véo tôi một cái Tưởng tôi vẫn còn ngái ngủ Tôi cười hì hì đáp Bà đánh hai mà còn thua được à Hay em với Dương Đình và hỗ trợ đi Tống dài nghĩ ngợi một chút Đúng là muốn đứng lên tham gia thật Khiến tôi đổ mồ hôi hột Tôi liếc nhìn Dương Đình Chêu chọc nói Em lên đi với đài đèn tầy con đô của em Chẳng chắn hạ gục được họ trong tích tắc Chưa nói dứt câu Quả đấm nhỏ của Dương Đình đã ráng xuống người tôi Trời ạ Lực của cô nàng này cũng không phải là dạng vừa Cảnh tượng trên xe trở nên hỗn loạn Đúng lúc này Mạnh Vân Quản lý của ba người Trần chỉ Tinh Không chịu nổi nữa Lớn tiếng quát Tất cả dừng lại cho tôi Không thể phủ nhận Lời của Mạnh Vân rất có trọng lượng Mấy cô gái đang lôi kéo nhau Lập tức dừng lại Những bộ trang điểm đẹp đẽ vừa xong Giờ cũng lem nhem cả do là ba đánh hai Nên nhóm Trần chỉ Tinh chiếm thế thượng phong Chẳng ai bị tổn thương Ngược lại hai cô gái nhóm sương tuyết Thì mặt mũi đầy những vết cào đỏ của móng tay Các cô đến đây để thi đấu Hay là đánh nhau Nếu là đánh nhau thì xuống xem ai cho tôi Mạnh Vân mặt lạnh như tiền Quán lớn Có thể thấy mấy người Trần chỉ Tinh rất sợ Mạnh Vân Lập tức cúi đầu Nhỏ giọng nói Xin lỗi chị Vân Chị đừng giận chúng em sai rồi Mạnh Vân hư lạnh, xem như bỏ qua. Nhưng hai cô gái nhóm sường tuyết bị thiệt thòi, sao có thể để yên. Cả hai dần đến mức hệt như hai con hổ đang gầm lên, nhìn quanh như muốn tìm viện trợ. Đúng lúc này, họ như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy về phía cửa xe. Một người đàn ông bước lên, dáng vẻ 28-29 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nhưng mang nét âm nhu, như thể đã luyện qua môn quỳ hoa bảo điển. Đôi môi mỏng càng khiến người ta có cảm giác Hắn là kẻ lạnh lùng và chua hoa Hai cô gái nhóm sương tuyết như én về tổ Một trái một phải nhào vào người người đàn ông kia Nước mắt như hoa lê trong mưa Giọng nghẹn ngào nói Kiệt thiếu, chúng em bị bắt nạt Xuyên nữa thì bị hủy dung rồi Anh xem vết máu này Chúng em làm sao thi đấu được nữa Anh nhất định phải giúp chúng em đòi lại công bằng Hai cô gái của nhóm sương tuyết nói điều này khiến mọi người xung quanh thầm khinh bỉ. Đúng là không biết xấu hổ, lời của hai người cô ta rõ ràng chẳng phải làn lo không thi đấu được, mà làn lo làm sao hầu hạ hắn ta. Dù vậy, mọi người chỉ dám mắng trong lòng, không ai dám nói ra, bởi vì người đàn ông trước mặt là Vương Kiệt, công tử nhà họ Vương, một trong mười gia tổng lớn ở Giang Âm. Vương Kiệt không chỉ giàu có, quyền lực, lại còn điển trai, là hình mẫu lý tưởng của nhiều tiểu thư danh giá. Quan trọng hơn, Vương Kiệt nổi tiếng là tàn nhẫn độc ác. Ai đắc tội với hắn thì ít nhất cũng tàn phế. Không chết thì cũng sống dở. Hắn vừa nắm quyền trong cả giới hắc bạch. Lại là một trong tứ thiếu giang âm. À không, do chỉ còn tam thiếu. Vì thiếu gia nhà họ hướng đắc tội với tôi. Nên đã xa cơn lỡ vận. Bị gạch tên khỏi danh sách. Kiệt thiếu không chỉ tàn nhẫn. Mà còn đào hoa vô độ. Gần như hai ba ngày lại đổi bạn gái một lần. Hai cô gái nhóm Sương Tuyết vốn là sinh viên đại học, vì hắn để mắt tới, liền được nâng đỡ ra mắt giới giải trí. Một người tên là Lưu Sương, một người tên Dương Tuyết. Cái tên nhóm Sương Tuyết cũng từ đó mà ra. Nghe lời hai cô gái, Kết Thiếu cau mày, cúi xuống nhìn mấy vết cào trên mặt họ, sát khí lập tức tỏa ra. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, lo lắng bị liên lụy. Kết Thiếu lạnh lùng hỏi: Ai làm, đứng ra đây. Trần Chỉ Tinh, Hạ Mộng Na, nghiu giải quyết vừa định bước ra thì bị Mạnh Vân kéo lại. Gương mặt băng lãnh của Mạnh Vân cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "À, ấy, kiệt thiếu chỉ là đùa giỡn thôi, anh rộng lượng bỏ qua đi." "Ồ, đùa giỡn? Cô nói bỏ qua thì bỏ qua sao? Cô nghĩ cô là ai? Cô có tư cách gì nói chuyện với ta?" Kiệt thiếu ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt khinh miệt nhìn Mạnh Vân. Mạnh Vân tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng đáp. Vậy anh Kiệt muốn thế nào? Nghe vậy, Kiệt thiếu nhìn chầm chầm đánh giá Trần chỉ Tinh, Hà Mộng Na, Nghiêu Duệ Tuyết. Ánh mắt lén lên vẻ say mê, sau đó liếm môi đầy ý vị. Hay là cô giao họ cho tôi, tôi quen biết rộng, chẳng chắn sẽ giúp họ nổi tiếng. Nghe lời này Mạnh Vân lập tức hiểu ý Chẳng qua cũng giống như chuyện của Lưu Sương và Dương Tuyết mà thôi Không chút do dự cô kiên quyết từ chối Tôi sẽ không giao họ cho anh Sáng mặt Vương Kiệt tối sầm Trong khi Lưu Sương và Dương Tuyết thở phào nhẹ nhõm Nếu Mạnh Vân đồng ý Thì trong mắt Vương Kiệt Bọn họ còn có chút giá trị Vừa rồi hai cô gái này còn sợ hãi đến tái mặt Cô đang từ chối tôi sao? Kiệt Hiếu nhích mép cười lạnh Khiến mọi người xung quanh không khỏi run dậy Ở giang âm Hiếm ai dám từ chối hắn Tất cả đều nhìn Trần chỉ Tinh Hà Mộng Na Nghiêu rể tuyết bằng ánh mắt đầy thương cảm Kết cục khi rơi vào trong tay Vương Kiệt Chẳng cần nói cũng hiểu Không ai dám lên tiếng Kiệt thiếu càng đắc ý Hắn cười lớn Đứng dậy bước đến bên Trần chỉ Tinh Không chút kiêng rè định động tay động chân Nhưng Trần chỉ Tinh tránh đi Hắn không ép được bằng lời nói Liên định cướng ép Đúng lúc này Một giọng nói băng lãnh vang lên Nếu người dám động đến một sợi tóc của cô ấy Ta bảo đảm sẽ ném người ra khỏi xe ngay lập tức Giọng nói băng lãnh vang lên Khiến tất cả mọi người ngây ra Rồi lại đầy nghi hoặc Nhưng ngay sau đó Ai nấy đều không kìm được Mà hít vào một hơi khí lạnh Ai mà to gan như vậy Dám nói chuyện với kiệt thiếu kiểu đó Lại còn ở giang âm Gen này hoặc là chán sống, hoặc là não có vấn đề, đúng là ngu xuẩn. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang kiệt thiếu. Lần này, chắc là kiệt thiếu sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Những người đứng gần không khỏi lùi lại vài bước, lo sợ bị liên lụy. Nụ cười trên mặt kiệt thiếu đông cứng, ánh mắt như đóng đinh vào nơi phát ra giọng nói. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Sát khí bùng nổ không chút che giấu. Hắn lạnh lùng nói: Hôm nay, mà kẻ ngươi là ai, Người chết trắng rồi, Ở giang âm này, Chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như thế. Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, Kinh hoàng không dứt, Đồng thời cũng tràn đầy tò mò, Kẻ dám làm chuyện ngu ngốc thế này, Rốt cuộc là ai? Đám đông tản ra, Người đầu tiên bước ra là Tống Giai và Dương Đình, Một cô là thiếu nữ đáng yêu tựa tiểu lô ly trời sinh, Một cô cao giáo xinh đẹp Khỏe khoắn như ánh mặt trời Đều là những mỹ nhân tuyệt thế Sự xuất hiện của họ lập tức Thu hút ánh mắt của kiệt thiếu Trong mắt hắn lé lên tia kinh diễm Lòng dậy sóng Những cô gái này quả là hàng cực phẩm So với hai ả tình nhân của hắn Thì đúng là giang rưỡi Không còn nổi lên được tí hứng thú nào Hắn lập tức quyết định Chỉ cần xử lý kẻ phát ra giọng nói kia Nhất định sẽ mang những mỹ nhân này về Thưởng thức cho thỏa mãn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười dâm đáng. Tôi thông thả bước tới, vẻ mặt thản nhiên. Dường như có chút ý cười nhìn chằm chằm vào kiệt thiếu. Khuôn mặt hắn có phần quen mắt. Nhưng tôi nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Liền nghi hoặc hỏi. Chồng người có vẻ quen, ta đã gặp ngươi ở đâu chưa? <cười> Giờ muốn làm thân với ta thì đã muộn rồi. Hay là ngươi quỳ xuống để ta cân nhắc thử có tha cho ngươi không? Giọng điệu đầy nghi ngờ của tôi khiến kiệt thiếu tưởng rằng tôi đang sợ hãi, nên càng thêm ngông cuồng. Nói thật, đầu óc hắn đúng là hết thuốc chữa. Khi mọi người nhận ra người bước ra là tôi, ai nấy đều ngây người rồi hoàn toàn thất vọng. Ban đầu họ còn hy vọng kẻ dám đối đầu với kiệt thiếu hoặc là ngu ngốc, hoặc là có gia thế mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của tôi, họ liền loại bỏ khả năng sau, chỉ có thể là gắn mắt kẻ ngốc cho tôi. Trong lòng họ thầm mặc niệm vài phút, cầu mong tôi vẫn giữ được cái mạng. Khi Mạnh Vân nhìn thấy tôi cũng nhíu mày, cô không biết có nên lên tiếng giúp hay không. Cô nhận ra tôi có mối quan hệ khá tốt với Trần chỉ Tinh, Hà Mộng Na và Nghiêu Rệ Tuyết. Nhưng nghĩ lại, có giúp cũng chẳng có ích gì, vì rõ ràng Kiệt Hiếu đang rất tức giận. Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài Thầm trách tôi tự mình gây họa Tất cả mọi người đều không nhận ra tôi Kể cả kiệt thiếu Chuyện này cũng dễ hiểu Bởi ngoài lần tham gia buổi gia tiệc từ thiện lần trước Tôi hầu như không xuất hiện Ở các sự kiện lớn Và thời gian cũng đã trôi qua khá lâu Vì vậy người nhận ra tôi Chẳng có bao nhiêu huống chi kiệt thiếu luôn ngạo mạn Sao có thể nhớ rõ mặt người khác Hôm nay chắc chắn hắn gặp xui xẻo rồi Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần xuất hiện là hắn sẽ nhận ra tôi ngay Rồi lập tức xin lỗi và nhận sai Vậy là mọi chuyện kết thúc Không ngờ hắn lạnh không nhận ra tôi Hơn nữa còn có ý đồ với Tống Giai và Dương Đình Đúng là gan lớn bằng trời Không biết Kiệt Thiếu định xử lý tôi như thế nào đây Tôi mỉm cười không hề tỏ ra sợ hãi Tốt nhất là đừng trọng giận ta Nếu không người gặp xui xẻo sẽ là người đấy Xử lý thế nào à Nói lời ngông cuồng thì phải trả giá Nhưng ta vốn nhân từ Chỉ cần đánh gãy một chân là được rồi Kiệt thiếu ngạo nghẽ Vẻ mặt lạnh lùng Tàn nhẫn như thể chiến thắng Đã nắm chắc trong tay Hắn vừa dứt lời liền ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cao to tiến lên Hai gã gật đầu Nắm tay phát ra tiếng răng rắc Rồi trưng ra vẻ mặt hung hãn Từng bước tiến về phía tôi Những người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Như thế tôi dám bị đánh tôi tả ngay tức khắc Một trong hai gá vừa tới trước mặt liền tung nắm đấm thẳng về phía tôi Tiếng gió giít lên Lực đạo mạnh mẽ Nhìn động tác của hắn Có thể nhận ra đây là một người đã trải qua huấn luyện Thậm chí có thể xem là một võ sĩ thực thụ Cú đấm này nếu rơi chúng người thường Không chừng sẽ mất mạng ngay lập tức Hiển nhiên Gá không hề có ý định nương tay Đây là muốn giết người Nhìn thấy cảnh tượng này Tôi lập tức nổi giận Hai tên vệ sĩ này rõ ràng không ít lần Làm chuyện xấu khi đi theo kiệt thiếu Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần nương tay Tôi nhẹ nhàng vung nắm đấm Nhìn thì có vẻ không dùng sức chút nào Nhưng khi hai nắm đấm chạm vào nhau Liền vang lên âm thanh xương gáy Khiến người ta dùng mình Gá vệ sĩ bị đánh bay ra ngoài Nặng nề ngã xuống đất Ôm tay rên rỉ như lợn bị chọc tiết lần lần không ngừng. Gã thứ hai thấy đồng bọn ngã xuống, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn dằn giữ hen lên rồi lao tới. Kết quả không khác gì lần trước, tôi lại nhẹ nhàng tung một cú đấm. Gã vệ sĩ thứ hai cũng ngã lăn ra đất, gào khóc thảm thiết. Xương tay hoàn toàn vỡ nát. Nếu không phải tôi cố ý kiềm chế, chỉ một cú đấm là đủ khiến cả hai biến thành đống thịt nát. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, thoạt nhìn thì tưởng rất lâu. Nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt. Hai tên vệ sĩ đã nằm bẹp trên đất. Không thể đứng dậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đồng loạt hít sâu một hơi. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn tôi. Rõ ràng. Kỹ năng của tôi đã làm họ hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh. Tình huống trước mắt xảy ra nhanh như chớp. Tựa như một cái chớp mắt. Hai tên vệ sĩ đã nằm bất động trên đất. Không thể gượng dậy. Ngay sau đó. Toàn bộ những người xung quanh đều đồng loạt hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hái đổ dồn vào tôi. Hiển nhiên, kỹ năng của tôi đã làm tất cả phải run sợ. Không chỉ có đám đông bị dọa sợ, ngay cả Kiệt Thiếu cũng tái mặt. Hắn vốn là loại người chuyên dựa vào thế lực để áp chế người khác. Khi thấy hai vệ sĩ của mình bị hạ gục một cách dễ dàng, trong mắt không khỏi lé lên sự sợ hãi. Kiệt Thiếu lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh, lên giọng nói. Người mà dám động vào ta Nhà họ vương tuyệt đối sẽ không tha cho người đâu Nhưng nể tình mọi chuyện chưa đi quá xa Chúng ta mỗi bên nhường một bước Chuyện này coi như chấm dứt Ta bảo đảm Nhà họ vương sẽ không truy cứu Lời nói của hắn tỏ vẻ khoan dung Nhưng thực chất chỉ là cố cấu giờ Trong lòng đâm thầm tính toán cách trả thù Những người xung quanh nghe xong đều gật gù Nhà họ vương quả thực rất đáng sợ Tốt nhất không nên kết thù oán quá sâu Việc Kiệt Thiếu hạ mình như vậy đã khiến mọi người thẩm đánh giá tôi không phải nhân vật tầm thường. Ai nấy đều nghĩ tôi sẽ đồng ý bắt tay giảng hòa. Nhưng làm sao tôi không hiểu rõ suy tính trong đầu hắn? Không nói lời nào, tôi bước thẳng tới trước mặt Kiệt thiếu. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vươn tay chộp lấy cánh tay hắn, dùng một chút lực. Rắc một tiếng, tiếng xương vang lên. Cánh tay của Kiệt bị tôi bẻ gãy ngay tại chỗ, hắn đau đớn gào thét. Nàng lăn xuống đất quằn quại như con cá bị ném lên bờ, vừa khóc vừa la hét gọi cha gọi mẹ. Mọi người xung quanh đều sờ. Ánh mắt chứa đầy khiếp sợ nhìn tôi. Trong mắt họ, lúc này tôi không khác gì một sát thủ máu lạnh. Tôi nhìn Kiệt Thiếu lạnh lùng lên tiếng. "Nhà họ Vương à, nhà họ Vương là cái thá gì? Hôm nay cánh tay này của ngươi là do ta, Ngô Hiểu Phi bẻ gãy, về nhà bảo cha ngươi." Cứ nói rằng chính ta làm Ta muốn xem ông ta có dám trả thù không Lời nói của tôi không chỉ bằng lãnh Mà còn mang theo sát khí nặng nề Nếu kiệt thiếu là loại tàn nhẫn Bất chấp thủ đoạn Thì tôi chính là kẻ đứng trên đỉnh Bá đạo và tàn nhẫn đến mức không ai có thể chống lại Nghe thấy tên của tôi Kiệt thiếu lập tức cứng đờ Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tôi Như thể vừa nhìn thấy quỷ Khăn lắp bắp nói Ngươi là phi thiếu Tôi không đáp Chỉ lạnh lùng nhìn hắn Đám đông xung quanh cũng ngờ ngác Rồi chợt bừng tỉnh Mặt đầy vẻ không thể tin nổi Nhưng sau đó Tiếng bàn tán rộn ràng vang lên Mọi người vừa kinh ngạc vừa phấn khích Như thể họ vừa được chứng kiến Một sự kiện không thể nào quen Biệt danh phi thiếu Có lẽ người thường chưa nghe bao giờ Nhưng trong giới gia tộc ở giang âm Cái tên này được truyền bá rôi nổi Gần như ai cũng biết đến Danh chấn tứ phương Hắn phi thiếu Có thể chữa bệnh như thần Hồi xuân diệu thủ Khiến xương khô sinh cơ Được ví như hoa đà tái thế Khiến bậc danh y quốc thủ như hổ sinh Cũng phải cúi mình bái sư Hắn phi thiếu Bên cạnh bí nhân như mây Tranh nhau vì hắn mà ghen tuông Bọn ác thiếu liều manh Nghe tên thôi đều biến sắc Hắn phi thiếu Hậu thuẫn hùng mạnh Bí hiểm khó lường Thường khiến nhà họ hướng Một trong 10 đại gia tộc Trong phút chốc tan thành mây khói Hoàn toàn biến mất Hắn là điều cấm kỵ của các đại gia tộc Không ai dám đối đầu càng không dám trọng sận Hắn được gọi là thiếu gia số một giang âm Những người xem xung quanh nhìn nhau Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc Bất ngờ họ bàn tán không ngớt Ánh mắt nhìn về phía tôi Vừa kinh sợ vừa phấn khích ha <cười> Lúc nãy tôi đã thấy cậu thành niên này Phong thái bất phàm Giữa lông mày lại toát ra một khí chất cao quý khó tả Không ngờ đây lại là phi thiếu Chuyên kỳ ở giang âm Bảo sao không có trọng kiệt thiếu Có người phân khích thốt lên Dù lời nói có phần chậm chạp Và đầy vẻ bỡ đỡ lỗ bình Kiệt thiếu tuy ngóng cuồng Nhưng về thế lực gia tộc Vẫn không bằng hướng thiếu Mà hướng thiếu trong tay phi thiếu còn chẳng cầm cự được một đêm ai Kết cục của kiệt thiếu Có thể tưởng tượng được rồi Không ngờ một kiệt thiếu Lúc bình thường ngang ngược Giờ đứng trước phi thiếu Lại rôn rảy như con kiểu non gặp hổ dữ Không còn chút dũng khí Đúng là ứng nghiệm câu nói Người ngông cuồng sẽ còn có kẻ ngông cuồng hơn Người hung hán sẽ còn có kẻ hung hán hơn Khi gặp phải Hối hận cũng không kịp Mạnh Vân cũng bị thân phận của tôi Làm cho sợ hãi Sau cụ sốc Lòng cô ấy như chút được gánh nặng. Điều này đồng nghĩa với việc chăn chỉ tinh, hà mộng na và nghiêu rể tuyết đều không sao. Chỉ là ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn rất phức tạp. Tôi để ý hết biểu cảm của mọi người. Đúng là vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh. Không định phô Trương nhưng lại lỡ tạo ra hiệu quả ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy thì làm tới luôn. Ngay lập tức tôi bước đến gần kiệt thiếu đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Kiệt thiếu nhìn thấy, kinh hoàng lùi về phía sau, trong lòng vừa đau đớn vừa tràn ngập hối hận. Người ngoài có thể không biết, nhưng là người nhà họ vương, hắn rõ hơn ai hết. Chỉ vì một tên tay chân của hướng thiếu trêu chọc bạn gái của phi thiếu, mà phi thiếu đã nổi giận ra tay quyết liệt, không chút nẻ tình, nhổ tận gốc nhà họ hướng. Chỉ sau một đêm, một gia tộc cường thịnh như họ hướng liền tan biến. Khi đó, nhà họ lâm và họ lương đứng đầu, Liên minh với các đại gia tộc khác Trong đó có cả nhà họ vương Từ xưa thương trường như chiến trường Luôn tàn nhẫn vô tình Mọi thứ chỉ vì lợi ích Chuyện cứu giúp trong lúc hoàn nạn Gần như không có Chỉ toàn là thừa cơ ráng thêm đòn Răng muối lên vết thương Trong hoàn cảnh đó Không có gia tộc nào chia tay giúp đỡ nhà họ hướng Ngược lại Tất cả đều lao vào tranh đoạt Chia cắt và nuốt trưởng sản nghiệp Của nhà họ hướng Lúc này đến lượt nhà họ Vương gặp nạn Tình hình giống hệt như trước đây Họ đã đắc tội với bạn gái của Phi Thiếu Nghĩ đến đây Kiệt Thiếu chỉ muốn tử tan mình một cái Hắn hiểu rõ hơn ai hết Nhà họ Vương mà hắn rửa rẫm Chẳng là gì trong mắt người đàn ông trước mặt Hơn nữa thường lực của nhà họ Vương Thậm chí còn không bằng nhà họ hướng khi xưa Nếu Phi Thiếu thực sự ra tay Có lẽ chỉ cần chưa đến một đêm Là nhà họ Vương sẽ tan tành nghĩ đến việc sắp bớt đi quyền lực, Danh vọng và đủ mọi thứ dựa vào, Kiệt thiếu không khỏi hoảng hốt, Một kẻ quen sống trong nhung lụa, Quen hưởng thụ sự ngông cuồng, Mà giờ phải đối mặt với viễn cảnh mất tất cả, Còn khổ sở hơn bị giết chết, Nếu nói hắn là ác thiếu, Thì người đàn ông trước mặt chính là ác ma, Nói là làm, Tuyệt đối không chút do dữ, Vì vậy, Hắn không mang đến thể diện nữa, Lập tức bò dậy, khẩn cầu nói, Vì thiếu Vương kiệt tôi đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn Xin ngài rộng lượng bỏ qua Nghe vậy tôi khẽ sướng sở Khóe miệng nhênh lên một nụ cười lạnh léo Đáp Như người nói đấy Ta vốn là người hiền lành nhân từ Chuyện này ta cũng không có ý định truy cứu Nhưng hãy bảo cha người đến gặp ta xin lỗi Nếu làm được Ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Còn không thiệu quả Người tự hiểu lấy Nói xong tôi quay lại ghế sofa và ngồi xuống Mọi người xung quanh vẫn đang hồi tưởng lời tôi vừa nói Âm thầm nghĩ Thật sự gọi đây là nhân tử sao Không chỉ bẻ gái tay người ta Mà còn ép gia chủ phải đích thần xin lỗi Chuyện này là mất sạch mặt mũi nhà họ vương Đâu phải kiểu tha thứ chừa đường lui gì chứ ai dù vậy kiệt thiếu có dám từ chối không Mọi người đều đồng loạt lắc đầu trong lòng Thể diện so với quyền lực và tài sản Thực sự chẳng là gì cả Nhà họ vương chắc chắn sẽ phải cúi đầu Nói cho cùng Xin lỗi phi thiếu cũng không phải là chuyện quá nhục nhã Ở giang âm Có mấy ai dám phất lờ sự tồn tại của phi thiếu Quả nhiên Dù mặt mày kiệt thiếu tái mét đến mức có thể vắt ra nước Hắn vẫn gật đầu đồng ý Sau đó loàng trọng bỏ dậy Vẻ mặt thất thần Rồi rời khỏi xe Hai gã vệ sĩ cũng lùi thủi theo sau trang mặt mọi người, lúc này tôi giống như ma quỷ, khuôn mặt ung dung, nụ cười đạm nhiên, nhưng đó chính là nụ cười của ác quỷ. Nhìn dáng vẻ của Kiệt thiếu, hai cô gái trong nhóm Sương Tuyết, Lưu Sương và Dương Tuyết hoàn toàn chết sững. Chỗ dường lớn nhất của họ không còn nữa, mà còn phải đối mặt với một ngọn núi lớn hơn đè lên, khiến cả hai mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất. Tôi không thèm bận tâm đến hai cô gái đó. Đúng là kiểu phụ nữ hàm vật chất. Phụ nữ tốt nhất vẫn nên sống thực tế và ngay thẳng. Nếu không thì chỉ có thể hối hận về sau. Kết thúc một màn kịch ẩm ý. Tôi tiếp tục nằm trên đùi tống dài. Trong khi Dương Đình thì đang bóp chân cho tôi. Cảm giác vô cùng thoải mái. Trong xe, dù có thêm 6-7 người. Không gian càng trở nên chặt trội. Nhưng trong phạm vi 3 mét xung quanh tôi. Không ai dám lại gần. Họ tránh tôi như tránh một con hổ sứ ăn thịt người. Hai cô gái nhóm sườn tuyết ngồi co giò trong góc Ánh mắt đầy sợ hãi Còn Hà Mộng Na thì đều bộ duyên dáng tiến đến Cười như nở hoa nói với tôi Ôi tiểu giói ca của em ngày càng bá đạo Đúng là hương vị nam tính của đàn ông Tôi liềm cô nàng một cái Cô bé này đúng là yêu tình Theo tôi quan sát Mấy vết cào trên mặt hai cô gái trong nhóm sườn tuyết Đều là do Hà Mộng Na làm Bộ dạng hung hãn đó khiến tôi dùng mình Tôi liền bực bội nói Sao cô cũng muốn thử à Thử thì thử Ai sợ ai chứ Hà Mộng Na ném cho tôi Một ánh mắt phong tình Bên cạnh Trần Chỉ tình không chịu nổi nữa Vội nói Mộng Na mau qua đây dặm lại phấn đi Xe sắp chạy rồi Lúc xuống xem mà son phấn nhòe nhòe thì không hay đâu Hà Mộng Na gật đầu Trước khi quay đi Còn gửi tôi một nụ hôn gió Sau đó, tài xế dường như vừa thoát khỏi cơn sốc, khởi động xe. Trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ vang lên, không ai nói chuyện. Hầu hết đều thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Điều này khiến tôi không tài nào ngủ nổi, thực sự cảm thấy bất lực. Chiếc xe lăn lườn lao vút trên đường cao tốc. Đi đến lần này của chúng tôi là thành phố An Hóa, một đô thị thuộc tỉnh bên cạnh. So với Giang Âm, An Hóa không chỉ có dân số đông hơn, Mà còn phát triển vượt bậc về kinh tế Thành phố này là trung tâm chính trị Của khu vực Hòa Bắc Và đồng thời là một trong ba đại bản doanh Phim ảnh lớn nhất cả nước Rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình Được ghi tại đây An hóa cũng nổi tiếng với sự tù hội Của nhiều minh tinh, ca sĩ Và tất nhiên là không thiếu những nhân vật tầm cỡ Người ta thường đùa rằng Ngay cả một kẻ ăn xin Hay bà lão quét đường trên phố ở đây Cũng có gia sản khởi điểm từ hàng triệu tệ Mặc dù hơi phóng đại Nhưng lời đùa này Phần nào phản ánh sự thịnh vượng và phồn hoa của an hóa 3 tiếng sau Xe chúng tôi đến nơi Tôi không khỏi vươn vai một cái Ngồi xe thực sự rất mệt Chưa kịp xuống xe Tiếng hỏ rèo bên ngoài đã vàng lên rôm rà Nào là tổ hợp phi vũ vô địch Nhóm phi vũ tuyệt nhất Và những câu cổ vũ khác Tiếng hôn lớn đến mức Tôi phải liếc mắt qua cửa sổ nhìn thử Không ngờ lại có khá đông người. Ít nhất cũng phải ba bốn người. Xem ra ba cô gái này khá nổi tiếng. Nhưng quan sát kỹ. Phần lớn người hâm mộ đều là nam thanh niên. Thậm chí còn có không ít người đàn ông trung niên. Số lượng phan nữ thì rất ít. Rõ ràng giống Phi vũ thú được đông đảo người hâm mộ nhờ nhan sắc của ba cô nàng hơn là tài năng thực sự. Ba người chân chỉ tinh chỉnh lại quần áo. Rồi duyên dáng bước xuống xe. Ngay lập tức... Điếng gạo thét nhiều xói hú lại vang lên, mọi người ồn vây quanh. May mà có bảo vệ giữ trật tự. Sau đó các cô bắt đầu ký tên cho chuyện khách xáo. Nhìn thôi tôi đã thấy mệt thay, rảnh rỗi thế nào lại đi làm ngôi sao cho khổ chứ. Tôi cùng Dương Đình và Tống Tài lặng xuống xe, tránh thu quan sát xung quanh. Phải công nhận là trung tâm chính trị an hóa thực sự khác biệt, xe cổ tâm nập, người qua lại như mắc cười. Ngay cả đường phố cũng rộng rãi hơn hẳn so với Giang Âm Phía sau chúng tôi là khách sạn nơi cả đoàn lưu trú Mỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng Trông khá sang trọng Lúc này Tiếng ồn ào lại vang lên từ xa Lần này và chiếc xe buýt lớn khác cũng vừa đến nơi Trên xe bước xuống mấy chàng trai cô gái trẻ trung Toàn là trai xinh gái đẹp Đây chắc hẳn là những thí sinh đến từ các thành phố khác Nhìn Tống Giai và Dương Đình đang nhón chân Cố gắng nhìn về phía đoàn người vừa đến Tôi không nhìn được liền hét lên Nhìn cái gì mà nhìn Chẳng qua chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà Ồ sư phụ ghen rồi hả Tống giai nở nụ cười rạng rỡ đưa mắt cong như vầng trăng non Để lộ chiêng răng khảnh đáng yêu Ghen cái đầu em ấy Tôi bật cười Xoa nhẹ lên mái tóc của tống giai Nhưng cô nàng lập tức hớt tay tôi ra Vẻ mặt đầy kháng nghị Người ta hát hay mối giỏi, tương lai có khi còn thành minh tinh đấy. Còn sư phụ thì sao? Chỉ biết ra vẻ tràng bức, làm màu mà thôi. Dương Đình khoanh tay, cười lớn trêu chọc. Chà, không thể chịu được, tôi liền phản pháo. Em nhìn xem, với gương mặt điển trai này, vóc dáng hoàn hảo, giọng nói đầy tự tính, cộng thêm với phong cách quyến rũ trời ban. Nếu ta muốn làm minh tinh, thì dễ như trở bàn tay thôi. Hưng! <cười> Cứ mùi. Dương Đình bĩu môi, không thèm đôi co nữa. Chúng tôi kéo hành lý tiến vào khách sạn. Vào đến sảnh, hỏi thăm mới biết toàn bộ khách sạn đã được bao trọn. Vì Dương Đình và Tống Dài là bạn nhảy tham gia biểu diễn, họ đã được dàn sẵn một phòng, nhưng còn tôi thì chẳng có chỗ ở. Nhìn hai cô gái, tôi chỉ biết cười dàn. Tống Dài và Dương Đình liếc mắt nhìn nhau, rồi đỏ mặt gật đầu đồng ý. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Điện chàng là lắm gì. Cầm thẻ phòng, chúng tôi đi thang máy lên tầng 11. Phòng khá sáng sủa, không khí sạch sẽ, không có dấu hiệu u ám chút nào. Cái bài trí trong phòng cũng rất tinh tế, hợp với nguyên lý âm dương ngũ hành. Xem ra, chủ nhân của khách sạn này không phải người đơn giản. Nhưng khiến tôi thất vọng là trong phòng có hai chiếc giường. Ý đồ đen tối vừa nhen nhóm trong đầu lập tức bị dập tắt. Dọn dẹp qua loa hành lý xong, Chúng tôi nghỉ ngơi một lát thì nhận được cuộc gọi của Trần chỉ Tinh rủ đi ăn tối. Tôi đồng ý, hẹn giờ rồi cúp máy. Sau đó, Dương Đình và Tống Giai bắt đầu thay đồ tắm rửa. Tôi cũng không ngoại lệ. Nơi này đầy những nam thành nữ tú. Nếu ăn mặc quá xòe xòa thì mất mặt lắm. Vì vậy tôi quyết định diện một bộ vét mới. Kết quả tôi đứng trước gương và nhận ra mình trông như một quý công tử lịch lãng bước ra từ phim truyền hình. Trang trắng độ rực nẻ mềm đám minh tinh nam thần kia. Tống Gia và Dương Đình cũng không chịu thua kém, hai cô nàng khoang lên mình những bộ váy lộng lẫy, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi xuống sảnh chờ đợi ba người Trần Chỉ Tình. Ba người chúng tôi đứng trong sảnh khách sạn thật sự quá nổi bật, ánh mắt xung quanh tràn đầy kinh ngạc. Đàn ông thì mê mẩn vẻ đẹp của Tống Gia và Dương Đình. Còn phụ nữ thì ném ánh mắt đầy tình ý về phía tôi Chúng tôi chỉ đợi khoảng 3 phút thì ba người trần chỉ tình xuất hiện rõ ràng cả ba cũng đã chuẩn bị kín lưỡng diện mạo lung linh đầy quân hút điều đáng nói là phía sau ba cô ấy còn có hai người đàn ông trẻ tuổi điển trai và đầy phong thái tự tin họ vừa đi vừa trò chuyện nụ cười trên môi khiến tôi lập tức nảy sinh ý nghĩ có biến rồi đây Trần chỉ tinh nhìn thấy tôi, Ánh mắt sáng lên Vội vàng tăng tốc bước đến như muốn thoát khỏi Sự đeo bám của hai chàng trai kia Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết Cũng nhanh chóng chạy tới Khiến tôi không nhìn được mà cười thầm Ý tứ của ba cô gái này Rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu Quả nhiên Hai chàng trai phía sau lập tức biến sắc Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại Khôi phục dáng vẻ lịch sự Một trong hai người Người có vẻ lớn tuổi hơn một chút Bước đến gần tôi Quan sát kỹ từ đầu đến chân Rồi nói với nụ cười gượng Chào cậu Tôi là Lý Tiêu Cậu cũng đến tham gia cuộc thi lần này à Tôi cười nhạt Đám lời Tôi là Ngô Hiểu Phi Làm gì biết hát hay nhảy Tôi chỉ đến đây để mở mang tầm mắt mà thôi Nghe vậy Lý Tiêu như chút được gánh nặng Nhưng ánh mắt khi nhìn tôi Vẫn có vẻ khó chịu không rõ lý do Như thể sự hiện diện của tôi Khiến hắn bị đè nén Sau đó chúng tôi trò chuyện Vài câu để làm quen Người còn lại tên là Tử Phi Cũng là một trong 10 thí sinh mạnh nhất của cuộc thi Cả hai đều đến từ cùng một nơi Mà nơi đó lại là quê nhà Của người quen cũ của tôi Lưu Giao Giao Đã lâu không liên lạc Không biết cô ấy bây giờ thế nào Khi Lý Tiêu và Tử Phi biết được rằng Tống Giai và Dương Đình chỉ là bạn nhảy của tôi Ánh mắt họ lập tức sáng lên Liên tục khen ngợi hai cô gái, nhưng nhìn bộ dạng của họ, tôi chỉ có thể thầm cười khẩy. Mấy tên ngốc này cứ mơ mộng đi, cơ hội nào cho các người đây. Lý Điểu rất khéo ăn nói, hài hước và có tài làm cho người khác cười. Nếu là những cô gái bình thường, chẳng đã sớm xiêu lòng, nhưng gặp phải Tống Giang và Dương Đình, hắn chỉ có thể chấp nhận số phận. Bởi ánh mắt của hai cô gái Chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào với hắn Ngoài phép lịch sự tối thiểu Lý Tiêu và Tử Phi Tỏ ra rất quen thuộc với khu vực này Còn chủ động đề nghị dẫn chúng tôi đi ăn tối Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang Khi đến bãi xe Tôi thấy Lý Tiêu lái một chiếc Ferrari Còn từ Phi thì cầm lái chiếc Audi A7 Hai chiếc xe đều thuộc hàng sang trọng Mỗi lần lăn bánh Đều thu hút không ít ánh nhìn Từ những người đi đường Cả đàn ông lẫn phụ nữ, thái độ tự mãn của họ rõ ràng hiện trên mặt. Nhưng khi nhận thấy Tổng Giám Dương Đình và Trần Chỉ Tinh hoàn toàn không quan tâm, vẻ đắc ý của họ lại lẳng lẽ tiêu tán. Lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt của hai người họ đang nhìn mình, không cần nói cũng biết đây là một lời khiêu khích. Tôi chỉ nhếch môi, cười nhạt nói: "Được thôi, cứ để các người khoe mẽ một lúc, một lát nữa chờ cơ hội đến, ta sẽ cho các người biết." nào là đỉnh cao của sự áp đảo sau đó cả nhóm cùng nhau lên đường đến nhà hàng mà họ đề xuất lý tiêu và từ phi những người thuộc tầng lớp cao tất nhiên cho một nhà hàng sang trọng để đái chúng tôi đó là một nhà hàng âuu với không tan tuyệt vời tiếng đàn du Dương vang lên là nơi lý tưởng để tâm tình và hẹn hò lý tiêu chọn một bàn canh cửa sổ từ đó có thể ngắm nhìn dòng xe cổ tâm nập bên ngoài sau đó Hắn ta lịch sử mà chúng tôi gọi món. Tôi chỉ nhún vai, chẳng quan tâm lắm và để cho Dương Đình cùng với Tống Giai gọi. Nhưng mấy cô gái cứ nhìn nhau rồi chẳng ai gọi. Cuối cùng Lý Tiêu đành phải đứng ra gọi món. Không chỉ vậy, hắn ta còn hào phóng đưa cho phục vụ và trăm tệ tiền tiếp, thể hiện phong cách rất lịch lãm, quả thực là rất quân hút. Trong lúc chờ đồ ăn, thỉnh thoảng có fan nhận ra Lý Tiêu và Tử Phi. Liên tiến đến xin chữ ký, Điều này khiến cả hai cực kỳ tự mãn Đến mức ánh mắt họ nhìn tôi cũng trở nên khinh thường Như thể sư hiện diện của tôi chẳng đáng nhắc đến Món mà Lý Tiêu gọi là bò bít tết Rượu vàng và cơm cà ri Trông thì rất hấp dẫn Nhưng ăn vào thì cũng chẳng có gì đặc biệt Điều khiến tôi bối rối là tôi không quen dùng dao dĩa Tiếng dao dĩa chạm vào đĩa kêu loảng xoảng Khiến người xung quanh bật cười khúc khích Ngay cả Dương Đình và Tống Giai cũng có vẻ hơi khó giữ Nhưng tôi chẳng quan tâm, mà tôi dày mà, thế là tôi gọi phục vụ mang đến một đôi đũa và ăn ngon lành. Thấy vậy, ánh mắt Lý Tiêu và từ Phi nhìn tôi càng thêm khinh bỉ. Trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ quê mùa, ngoài chút ngoại hình ra thì chẳng còn gì đáng chú ý. Có lẽ vì thế mà họ bắt đầu nói năng thoải mái hơn, không kiêng nể gì sự hiện diện của tôi nữa. Hai người bắt đầu buông lời đùa cợt nhẹ nhàng với mấy cô gái. Sao vậy ly rượu lại càng thêm khỏe mẽ Lý Tiêu nhấp một ngụm rượu Nhìn chân chỉ tình Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết rồi cười nói Cuộc thi sinh viên khu vực Hòa Bắc lần này Là tổ chức hoành trang nhất từ trước tới giờ 9 giám khảo sẽ được tuyển tròn từ 3 tỉnh thành Cuộc thi sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Và nghe nói Còn có lãnh đạo từ tổng cục xuống chỉ đạo nữa Nếu ai nắm được cơ hội này Thì có thể lập tức nổi tiếng Thật sao? Trần chỉ tinh nghe vậy liền căng thẳng Nhìn Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết Cả bà không khỏi lo lắng Về tính nghiệm khắc của Ban Giám Khảo Vậy khi đó Không phải kiểm duyệt sẽ rất gắt gao sao? Trần chỉ tinh suy nghĩ một lát Rồi lên tiếng hỏi Lãnh đạo Tổng Cục Nếu thực sự tham gia Chỉ cần một lời của họ cũng có thể khiến Một thí sinh bị loại ngay tức khắc Nghe vậy Lý Tiêu và Tử Phi Nước mắt nhìn nhau Rồi cười tỏ vẻ bí hiểm Như muốn tạo sự tò mò Lý tiêu đáp Thực ra mà nói Muốn khó thì cũng khó Mà muốn không thì cũng chẳng khó lắm Ờ câu này là có ý gì vậy Hà Mộng Na thắc mắc Vẻ mặt đầy khó hiểu Tôi chỉ biết lắc đầu Thầm nghĩ cô nàng này thật là chậm tiêu Kiểu lời nói úp mở thế này Chẳng phải là ám chỉ đến quỷ tắc ngầm hay sao Lý tiêu nhấp thêm một ngụm rượu Trở dài nói. Thành thật mà nói, để tồn tại trong giới giải trí, ngoài điều kiện cá nhân xuất sắc thì còn cần cả đủ hậu thuẫn nữa. Như cuộc thi lần này, theo tôi biết, đa số thí sinh đều có người chống lưng. Giờ ai cũng đang chạy chọt quan hệ, nếu như các cô không có ai giúp thì thứ hạng cuối cùng chắc chắn sẽ thấp đấy. Lời Lý Tiêu vừa dứt tự phi tiếp lời. Nói trắng ra, Cuộc thi này chính là cuộc chiến xem ai có hậu thuẫn mạnh hơn. Giải nhất thì khỏi phải nghĩ rồi. Chắc chắn là Nam Phi Vân. Ba cậu ta là trưởng phòng của Tổng Cục. Ai dám không nể mặt ông ta thì cũng đừng mong lăn lộn trong giới giải trí nữa. Vậy nên chúng ta hiện giờ chỉ tranh các vị trí còn lại thôi. Theo tôi được biết chỉ cần lọt vào top 5 sẽ có công ty đặc biệt ký hợp đồng báo bọc và lăng xê. Chỉ cần như vậy Việc trở thành ngôi sao nổi tiếng Chỉ còn là vấn đề thời gian Nghe vậy Hà Mộng Na, Nghiêu Duệ Tuyết Và Trần Chỉ Tinh nhìn nhau Đồng loạt thở dài đầy bất lực Gia đình của ba cô tuy ổn Nhưng cũng chỉ ở mức khá giả Hoàn toàn không với tới tầng lớp Giành ra vọng tộc Trần Chỉ Tinh cười khổ nói Thôi cứ thuần theo tự nhiên vậy Chúng tôi hát bài của mình Bối điệu của mình Còn kết quả thì không nên đặt quá nặng Lý Tiêu nghe vậy Mỉm cười đầy tự mãn đáp hai các cô cũng đừng quá lo lắng Hay tự bỏ sớm làm gì Thật ra chúng tôi có thể giúp được các cô Bà tôi chính là một trong những giám khảo Còn ông nội của Từ Phi Cũng làm giám khảo Nếu chúng tôi giám mặt Lọt vào top năm không phải là chuyện khó khăn đâu Lý Tiêu nói xong Ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn tôi Nước bọt suyết nữa văng lên mặt tôi Thấy vậy tôi chỉ muốn bật cười nhưng vẫn cố nén nghĩ thầm. Đợi đấy, xem ai là người hối hận cuối cùng. Ồ, lợi hại như vậy sao? Thế anh nhất định phải giúp bọn em nhé. Hà Mộng Na nghe vậy, mắt sáng rực, hớn hở nói. Lễ Tiêu và Tử Phi liếc nhìn nhau, như thể vừa trao đổi mật khẩu ngầm, rồi nở một nụ cười mà bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu. Sau đó Tử Phi tiếp lời. Không thành vấn đề, chỉ cần các cô cần giúp thì bọn tôi sẽ giúp, một câu là xong. À, không biết sau bữa ăn các cô có thời gian không? Chúng ta có thể cùng đi dạo hoặc ăn vài bát lẩu cay, thế nào? Nghe thấy vậy, Trần Chỉ Tình, Nghiêu Sửa Tuyết và Hà Mộng Na đều ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu ý của Lý Tiêu, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Trần Chỉ Tình tiến lại gần tôi, khẽ hỏi: "Anh ta dẫn chúng ta đi ăn lẩu cay thật sao?" Cố dường như không thể hiểu nổi. Với thân phận của Lý Tiêu và Tử Phi Dù là đi rào hay ăn khuya Cũng không thể ăn món bình dân như lẩu cay được Thật mất giá Nhìn bộ dạng ngốc ngách đáng yêu của cô ấy Tôi cười đau cả bụng Lẩu cay chẳng phải chỉ cách nói lóng Cho việc rủ dê mờ ám thôi sao Cô nàng này đúng là đáng yêu ngốc ngách mà Lý Tiêu và Tử Phi Thấy các cô gái không nói gì Cho rằng họ đã ngầm đồng ý Nên càng thêm kiêu ngạo Lý Tiêu mượn chút men say nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi nói. Vậy nên mới nói các cô đẹp như hoa là trời ban phước, tròn bàn trai hay kết bạn gì cũng phải sáng suốt. Đừng để vì mấy tên chỉ có má ngoài mà sống ruột lửa. Nói thật, chúng nó chẳng có giá trị gì cả, đúng là đồ bỏ đi. Ba cô gái Trần Chỉ Tinh, Hà Mộng Nam và Nghiêu Duệ Tuyết lập tức tỉnh ra. Sắc mặt liền thay đổi, nếu tôi không giữ lại Trước hà mộng Na đã cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt Lý Tiêu rồi. Tôi cười lạnh, chuẩn bị lên tiếng, thì bất ngờ nghe thấy từ phía sau có tiếng bước chân. Tôi tò mò quay lại nhìn, hơi xứng sở. Phía sau tôi xuất hiện 5-6 người. Dẫn đầu là một người đàn ông trung điên đầu trọc. Bên trái là một người đàn ông sáng người gầy guộc. Lông mày có vài phần giống với Lý Tiêu. Còn bên phải lại là một người đàn ông cuốn băng, chính là Kiệt Thiếu. Lúc này, Kiệt Thiếu nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn mang theo sự sợ hãi. Rất rõ ràng, người đàn ông đầu chọc kia chính là Vương Thiết Dương, chủ nhân của nhà họ Vương, cũng là cha của Kiệt Thiếu. Tôi bỗng thấy hứng thú, chẳng lẽ Vương Thiết Dương đến đây để báo thủ cho con trai. Vương Thiết Dương còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lý tiểu cướp lời. Hắn ta chạy tới, trước tiền gọi người đàn ông gầy guộc là ba sau đó quay sang gọi Vương Thiết Dương là bác Vương. Cuối cùng, hắn nhìn Kiệt Thiếu với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Anh họ, tại anh làm sao thế?" Nã à." Kiệt Thiếu lườm Lý Tiêu một cái mà không đáp. Thấy vậy, Lý Tiêu hơi rững người rồi nói tiếp: "Không lẽ có kẻ dám đánh anh?" "Ở dạng âm này còn ai dám động đến anh? Nói em biết, chúng ta cùng đi xử kẻ đó." Nghe vậy, tôi càng cười tươi hơn, có vẻ như hai gia đình này còn có quan hệ họ hàng với nhau. Chuyện này thú vị rồi đây.